Bạn đang nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyện.enterbelot.org. Chương 13. Chúng ta cưới nhau đi. Cuộc sống của họ Âu có vẻ không đến nỗi nào, béo lên một chút so với ngày trước, nhưng rất thon thả cô ấy cười với tôi và nói hai tôi vẫn kinh ngạc trước sự gặp gỡ bất ngờ này hai xin chào cô là bạn của anh bân à tôi tên là tiểu mãn tiểu mãn rất tự nhiên chào hỏi trước rồi hích khỉu tay tôi và... người ta chào anh kìa ngốc tôi định thần vội vã đáp chắc hẳn lúc đó chúng tôi rất thảm hại về nhà tiểu mãn có nhận xét Trông tôi lúc đó như một anh nông dân quê mùa phải đứng trước mặt một người quyền cao chức trọng hai Hạ Âu Rồi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn chầm chầm Bảo Hạ Âu Cũng quên không buông tay cô bạn gái tiểu mãn ra Phút giây gặp gỡ quá đột ngột Cũng chả nói được cái gì Hạ Âu bảo cô có việc phải đi Thậm chí không để lại số điện thoại Cũng không nói xem giờ đây cô sống ra sao Xem sắc mặt tươi sáng của Hạ Âu Có thể nghĩ chỉ ít người đàn ông Những người đàn ông của cô đã không tệ bạc với cô Tôi nhìn theo Hạ Âu cho đến khi khuất bóng Mười giây sau, một chiếc Audi chạy lướt qua tôi Ngồi bên cạnh người lái là một phụ nữ mặc chiếc áo hai dây màu hồng Tôi không kịp nhìn mặt, xe đã lướt đi rồi Ôi trời, bạn anh có vẻ hoành tráng quá nhỉ Giới thiệu cho em làm quen với Tiểu mãn thật thà nói Cô ta chỉ là một con đĩ Tôi đáp Tiểu mãn chép miệng tiếc rẻ một cách bộc tệch Rồi chỉ 3 phút sau cô quên bén chuyện này Cô kéo tay tôi dạo khắp phố Nhưng trái tim tôi không còn ở trong ngực tôi nữa Tôi đi bên cô không buồn tỏ ra chán nản Mệt mỏi để cô ngừng sự nghiệp mua sắm Trong tâm trí tôi chỉ còn lại một mình hạ âu Hạ Âu giờ đang ngồi trong chiếc xe của thằng đàn ông bao cô Hoặc có thể đang ngồi trong lòng gã Cô ngồi chỗ nào thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu Thế nhưng vì sao trái tim tôi đau thế này Tôi vẫn nghĩ Hạ Âu đã rời bỏ thành phố này Nên bạn mãi khi gặp mặt tôi suýt ngất Từ trong sông thẳng tôi chỉ muốn đi theo bao bỏ cô Yêu thương cô, gắn bó máu thịt với cô Nhưng cô đã đi mà không nói năng gì Thậm chí còn kêu căng lướt qua tôi trong chiếc xe của thằng đàn ông nào đó đang bao cô Thậm chí không nhìn tôi, nỗi xúc động biến thành giận dữ Tôi bắt đầu lo lắng, buồn bực, Cố nhẫn lại để tiểu mãn kéo tay tôi đi như người ta đang kéo thuyền Một cửa hàng rồi lại một cửa hàng Không biết có phải tôi đang ở trong mê cung dường như nơi ta bước không hề tới Và ta sẽ cứ mãi quay về nơi ban đầu Đúng lúc sự nhẫn lại của tôi lên đến đỉnh điểm Thì phía trước có những tiếng kêu thất thanh Ôi trời ơi giết người Cứu với có người bị giết Giọng một phụ nữ Tôi chưa kịp hiểu ra việc gì Thì thấy những người ở phía trước Giạt hết sang bên phải Rồi có một người lao thẳng vào tôi Một cách vô thức tôi kéo tiểu mãn về phía mình Người đàn ông kia lao thẳng vào mặt tôi Tôi bị đập mạnh tới mức bị đẩy lùi vài bước mới đứng vững Người đàn ông kia ngã sấp trên mặt đất Tôi chưa kịp hỏi vì sao thì ông đã bò dậy chạy tiếp Phía trước có tiếng phụ nữ gào khóc với âm độ kinh người Tiểu mãn hiếu kỳ không ai bằng Mặc kệ tôi phản đối cô vẫn sông lên đi xem đám đông Mọi người vây quanh kẻ bị đâm và người đi đường đang gào khóc kia Tâm trạng nặng nề, ấm ức trong lòng tôi không biết chút vào ai, nghĩ sao hôm nay xui quá Mũi ngứa quá, hình như có cái gì bắt đầu bỏ ra Ái chà, mũi tôi từ nhỏ rất khó ưa, động gì vào là chảy máu mũi Khăn giấy thì lại để trong ví của tiểu mãn Giờ cô đang bị nhồi trong biển người hiếu kỳ kia rồi Tôi nhích nhác dùng tay bịt mũi, lần mò về phía toilet của cửa hiệu thời trang Anh lấy khăn giấy không? Anh lấy khăn giấy không?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 Nửa tiếng sau Tiểu mãn gọi di động hỏi anh đang ở đâu Tôi bảo đang ở trong cửa hàng chờ cô Và cô lại nhảy nhót tới Thấy vết máu trên mặt tôi Cứ tự trách móc mãi Về nhà tôi chỉ nói được một câu đó Được thôi bảo anh đi xem mà anh chẳng chịu xem gì cả Anh không biết à Thằng kia thảm lắm Vợ nó đáng thương ghê Tiểu mãn liến thoáng Tôi nhíu mày Cố không trách móc gì cô Thằng kia nào thẳng bằng tôi Hôm đó là thứ hai chưa thứ tư tôi nhận được điện thoại của Hạ Âu Cô không vòng vo gì hỏi tôi Hà Niệm Bân Anh sẽ đưa em đi chứ Nếu không nghe nhầm Thì hình như trong giọng nói còn có chút hồi hộp Em bảo gì, em đang ở đâu thế Anh đừng hỏi nhiều Lại cái câu tôi sợ nhất là không thích nghe nhất của cô Anh đừng hỏi nhiều Tôi nên mất hứng Anh hãy mang em đi Chúng mình làm đám cưới Tôi giận dữ Cô em ơi, mỗi lần không vui Cô lại lôi từ đâu ra những gã đàn ông chả ra gì Không chịu hoàn lương Giờ muốn cưới là tôi phải cưới sao Tôi còn cuộc đời của riêng tôi không Và có còn gì để tin cô không Thế người đàn ông kia không cần cô nữa sao Tôi lạnh lùng hỏi Đồng dây bên kia im lặng vài phút Tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt Thế anh có còn muốn cưới em nữa không Tôi có thể tưởng tượng cái cách cô cắn chặt môi dưới Có lẽ cô đã cắn môi đến mức trắng bạch da Hạ Âu, em không còn là trẻ con nữa Em không thể làm gì em thích mà không nghĩ đến hậu quả Ngày trước, chính là em đã rời bỏ anh Tôi nói bình tĩnh hơn nhấn mạnh từng tiếng một Một năm đã trôi qua Tình cờ gặp lại Liệu có thể quay về quá khứ chỉ chờ một cuộc điện thoại Em chỉ muốn biết anh sẽ cưới em chứ Sẽ đưa em đi khỏi nơi này chứ Giọng cô âu lo Em hãy nói vì sao đi Hãy nói lý do Em muốn làm vợ anh Tôi nghĩ Hạ Âu đang kể một câu chuyện cười không hài hước chút nào Tôi bỗng cảm thấy Hạ Âu quá bồng bột, quá thiếu trách nhiệm Tôi giống như con chó Cô ngoắc thì đến, cô vẫy thì đi, một con chó đực Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trái tim tôi vẫn đang bị cô điều khiển Rằng suốt hai năm qua tôi chỉ sống trong thế giới của Hạ Âu Tôi sắp mềm lòng, tôi sắp hỏi em đang ở đâu đấy Tôi muốn nhìn thấy Hạ Âu Tôi không thể để tuột cơ hội có cô trong đời đột nhiên tôi nhìn thấy hộp cơm trên bàn làm việc của tôi Trong hộp cơm là bữa trưa chung của tôi và cô bạn gái dễ thương Tôi nhớ đến tay cô tối qua xào do bị mỡ bắn vào phòng giục. Cô giả vờ tội nghiệp làm tôi thương xót Cô nũng điệu bắt tôi dỗ rành Cô bướng bỉnh khiến tôi không thể không hôn Những lúc đó người con gái ở bên tôi đã đem lại cho tôi bao hạnh phúc Và xưa nay tiểu mãn chưa từng là một việc gì không nên không phải với tôi Và khi cùng nhau Cô ấy là Trinh Lữ Anh Anh đã có một cuộc sống mới Thật đau xót Nhưng tôi vẫn phải nói Nếu vậy Nếu em có 96.500 tệ Anh có cưới em không Tôi nghĩ Hạ Âu không thể hiểu được Bản chất của vấn đề Không em ạ Em cho anh một triệu Anh cũng không thể Trời ơi Đau đớn Nhưng tôi thì cũng đau đớn không khác gì Như thế Anh Liệu anh có thể nói với em Nói rằng Vì sao anh không thể Xin lỗi Vì em chỉ là một con đĩ Em xin lỗi Hai giây sau Điện thoại ngắt Tôi hiểu rằng Tôi và cô ấy Mãi mãi Không bao giờ có thể Tôi vứt hộp cơm xào lẫn lộn rau vào sọt sát Rồi khóa trái toilet Và ngồi im trong toilet khóc lức nở Đêm, dã rời về nhà Cô bạn gái nhí nhảnh liền bám lấy cổ tôi và bảo Bân bân, chúng ta cưới nhau đi Các bạn vừa nghe xong chương 13 của tác phẩm Xin lỗi, em chỉ là con đĩ Nhóm sản xuất audio Chuyện.enterblug.org Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.